Anh Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya, được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma của Ngã Tuấn. Và như đã thông báo, thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với series Anh Long Miệng ở xóm đầu cầu với cái tên rất thú vị là Long Lưu Lạc. Tác giả Lê Tuấn Vũ thì luôn luôn với những cái tên và những cái định nghĩa rất là thú vị. Câu chuyện hôm nay nó như thế nào thì tôi không biết, thế nhưng mà À, thay mặt tác giả Lê Tuấn Vũ xin chuyển lời tới bạn Nghiêm Nguyễn là một tài xế lái xe và bạn chính là người đã chia sẻ một cái câu chuyện mà bạn mà là tác giả Lê Tuấn Vũ là lấy cái câu chuyện đó làm cốt để viết ra cái chuyến phiêu lưu lần này của anh Long thì tôi tôi được nghe bật mí rằng là anh Long lần này đã quyết định là bỏ nhà đi bụi đời còn cụ thể nó như thế nào thì tôi không biết chỉ biết rằng là chuyến này là anh Long bỏ nhà đi bụi đời Đó. Còn uh, ra sao thì ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng theo dõi Các bạn hãy ủng hộ uh, A tuấn ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ uh, Và gửi lời cảm ơn Tới uh, anh tài xế Nghiêm Nguyễn Bằng cách ấn vào nút like, nút share video Hãy để lại comment uh, Cảm ơn tác giả, cảm ơn uh, bạn Nghiêm Nguyễn và hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi a Tũng ra video mới trên kênh youtube chuyện ma quả ngà tuấn các bạn có thể liên hệ trực tiếp chia sẻ những cái câu chuyện các bạn đã nghe được ở ngoài cuộc sống biết đâu đó có thể là cái cốt để cho tác giả lê tấn vũ đưa vào trong những cái tác phẩm của mình bằng cách liên hệ trực tiếp với facebook của tác giả mà mình đang ghi ở bên fanpage và ngay bây giờ thì không để mất thời gian chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma series anh long nghệ câu chuyện long lưu lạc Hôm vừa rồi, trời tờ mờ sáng, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lấy điện thoại trách thông báo. Tôi bỗng nhiên giật mình thấy, ở trên mạng dồn dập thông tin, anh Long tôi bị công an bớ. Tình cờ làm sao, mấy hôm ấy, anh Long lại dỗi vợ bỏ nhà đi. Tôi cứ nghĩ là anh mình liệu có khi nào lại lao đầu vào vòng lao lý. Tôi mới cuống cuồng, đăng tin là dừng lại series Hồi ức dân chơi anh Long nghèo để chuẩn bị vàng hương hoa quả. Lên chạy thăm anh Thế nhưng hóa ra Anh Long tôi không bị bớ Người bị bớ cũng tên là Long Nhưng mà là ca sĩ nổi tiếng lắm. Mà ở tận trời đâu đâu ấy. Chứ còn anh tôi thì Như quý vị đã biết đó Thể trạng lâu năm giặt dẹo Mỗi lần đi vị Anh chỉ đứng trên sân khấu mố phù họa thôi Biết anh Long không bị bắt Cả xóm đầu cầu đều thở phào nhẹ nhõm Không ai muốn một cây ô eo Vừa mới nổi Mà đã dính phốt đi tù. Nhất là ấy lại là anh Nông nghèo. Bởi mỗi một lần đi chạy về, anh tôi lại học thêm một cái thói hư tật xấu. Có điều mừng thì mừng thật, nhưng mà chị Liên cũng vội vã gọi điện cho tôi. Trong điện thoại, chị bù lô bù loa, làm cho tôi rát cả tay mà méo hiểu chị nói cái gì. Ôi ơi, ôi, ơi ôi, ơi tôi đi tìm giúp ông Nông về nói chị ngay, tìm về ngay. Chị, chị bảo cái gì cơ? nào có bình tĩnh, thế, thế có gì nói từ từ em nghe. đúng, đi tìm, đi tìm, đi tìm kiếm, giúp ông Long về cho chị ngay, tìm về ngay, không gì chết gì. Tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì liên ngọng có bao giờ sốt sắn tìm chồng về như thế đâu. Đời liên ở với Long hơn hai chục năm có lẽ, không tính bốn lần đi cai, thì chắc cũng không dưới ba chục lần. Long vì út ức bỏ nhà đi bội Có bao giờ thị sốt ruột đâu Bởi thế tôi mới cười cười Cháu <cười> mẹ Sao phải lo à chị Lão ấy như là con cho ré Đi mấy hôm chán rồi về Làm sao phải tìm Thế nhưng thị đáp Không Vẫn biết là lão ấy đi đâu rồi Cũng phải về nhà Từ cái loại đấy có cái tổ đéo đầu tứa được Nhưng mà không hiểu sao lần này trong lòng của chị nó cứ nóng tan như có nửa đốt ý. Mà nhất là Cái bao cát của chị nó vừa hỏng Bây giờ thiếu anh Long mày Thì chị không biết đập đấm bốc với ai nữa Ôi ơi, Thôi Thế mày thương anh thương chị Mày thương cái gia đình nhỏ bé Hạnh phúc của chị Mày sẽ định phải đi chìm anh Long về cho chị mới Tôi ái ngại nghĩ đến số phận của Long Khi trở về căn nhà đầy kỷ niệm Chẳng biết rồi liệu anh tôi Có thọ được quá 49 hay không? Thế nhưng người ta đã mở mồm nhờ vả, chả lẽ mình lại không làm. Mà cái số tôi nó giống như mắc nợ đời. Ấy. Việc nhà thì nhắc, việc chú bác thì xiêng. Cuối cùng tôi thở dài, gật đầu đồng ý. Nghĩ là làm, tôi kêu gọi hết tất cả anh em thân quen, bạn bè gần xa thân bằng cô Hữu, đăng tin đến những hội mất chó mất mèo để lùng long nghiệt. Sau hơn một tuần chật vật nhờ vả khắp nơi, tôi cũng có được một thông tin quý giá từ một đồng chí lái xe. Cậu bạn của tôi tên là Nghiêm. Gọi là bạn nhưng mà tôi cũng chưa gặp Nghiêm lần nào. Nghiêm nghe chuyện đời long nghiện nhiều, cho nên đặc biệt chú ý đến anh tôi. Vì vậy mà vớm nọ, gặp một nhân vật có đặc điểm nhận dạng giao diện, avatar thiếu thân thiện, vật vờ chỗ bến xe Gia Lâm, Nghiêm đã vội vã tìm thông tin rồi gọi điện báo ngay cho tôi. alo Ano, anh Vũ à, có phải anh Vũ không? Ừ, ừ, tớ, tớ đây. Anh ơi, hình như là anh Long nghiện đang lang thang ở bến xe Gia Nâm đấy anh ạ. Đúng là anh Long Nhiện, em nhìn quả avatar đấy, uy tín cực kỳ. Tôi hình như là choáng váng, mất mấy giây. Tôi kinh ngạc đến bần thần, tôi không ngờ lần dạt nhà này, Long Nhiện lại lang thang về tận đất thủ đô. Không đợi tôi đáp lời, nghiêm tiếp. Anh ơi, anh bảo chị Niên, về đó nó mới nhanh lên. cháu mẹ, xin làm phụ xe cho người ta, mà tiền đình thì yếu, đứng ở cửa vậy khách. Thế nào mà nôn hết cả vào đầu con bé sinh viên? Nghe đầu hôm ý, anh Nong lại vừa mới ăn bún đậu mắm tôm, thế nào bị nhà xe người ta tống cổ, bây giờ vẫn còn năng vật vờ ở đây đây này tôi nghe vậy gấp rút cảm ơn nghiêm rồi vội vàng chạy sang nhà bảo chị liên nghỉ bán bún trả một hôm hai chị em lập tức bắt xe về hà nội xe vừa xuống bến đã thấy một thanh niên ra đón anh vũ anh vũ bên bên bên này bên này Ồ, oh, cả chị liên phải không <cười> em hâm mộ chị đã lâu bây giờ mới được gặp em ghi em đây tôi trông mặt nghiêm non cũng lớn tuổi hơn mình cho nên nhã nhặn đưa tay ra bắt vừa nói ở uh, uh, chào anh uh, cứ tưởng còn trẻ hóa ra trong lại trưởng chặt như thế này lời còn chưa dứt thì lên ngọc đã lao đến dít lên chú chú nấn gì nha chỗ cái não thế mà mẩy để dị tương đồ nó một trận nhậu mẹ tòng mới là con tả tiệu nào mà anh suốt ngày cứ năng thăng nhốt nó này em này mẹ đồ bà lánh nó mày bán thân mất toại ngồi heo ăn cả đời cho mày đỡ quẩn tí nhưng mà đi Nghiêm vội vàng chen vào. Chị, chị, chị có bình tĩnh đã. Anh, anh ông mà bán thân bất toại. Rồi, rồi mất công chị là phải đi dọn cướp dọn đái nhọn, chị đồng ý chị nhọn, Chị tấp nhận chị nhọn, như cô nằm bữa nửa tháng. Nó lại thách ngái bỏ đi mụi nhà. Đời nháy này thì chị mệt lắm. Mình đánh nó thì mang tiếng ác. Mà mình không đánh nó thì nó ngu không chịu được đi. Tôi chép miệng. Thôi... Ai bảo là bà cứ đấm ông đi, thiếu gì cách dạy chồng đâu. Cũng lắm, chị làm cái củi, tống lão ấy vào như là nhốt con chó ấy. Còn hơn là mang tiếng là mình bạo lực, bạo hành người ta. Rồi đến lúc cuối năm gia đình nó lại không được gia đình văn hóa. Lên ngọng định cái, nhưng thấy có vẻ mình đối lý. Thị chuyển chủ đề quay sang Nghiêm. Này em ơi, Nghiêm ơi, hế, hế nhạo ý à chị nhau. Nghiêm chỉ tay về mấy quầy hàng nước. Đang ngồi ăn phở ở trong kia kìa. Lên ngọc được thể giít lên. Thị sắn tay áo. Mẹ nhìn chứ. Đúng là tán cơm chèm phở. Đúng là phong thướng quá rồi. Có biết nghĩ như thế này đâu. Dứt lời. Thị phăm phăm đi vào. Tôi ái ngại nhìn Nghiêm. Hai anh em gật đầu rồi vội vã chạy theo. Sợ Thị lại tán chồng giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Thì thương hiệu cá nhân của Long Nguyện có nguy cơ vào sọt rác. Hai thằng chạy xón cả quần mới bắt kịp được bước chân hùng hụt và cái body phục phịch của mụ Liên. Vừa vào đến quán, Liên đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy lòng đâu cả. Bà chủ quán ngạc nhiên, nhìn mặt Liên đằng đằng sát khí như sắp sửa là giết người. Ấy. Bà tròn mắt, bà núp vào một xó theo phản xạ Liên trợn mắt nhìn tôi. Ngũ ơi! Ngũ! Nó lại tốn rồi! trời Tôi quay sang nhìn bà chủ quán, nhưng nghiêm đã lên tiếng trước. Chị ơi! chị não não nông não, não, não nghiện mấy hôm nay ở đây đâu rồi chị bà chủ quán bấy giờ mới giãn cơ mặt thở phào nhẹ nhõm chỉ về gian bếp phía sau đoạn đon đả đứng lên à, à, à, thế thế đây là là ô khóa ra đây là chị liên phải không ôi trời ơi em nghe cái giọng là em nhận ra ngay đấy em nghe chuyện nhà chị suốt anh long chồng chị đang rửa bát ở sau bếp kia kìa Thị Liên kinh ngạc đờ ra trong tháng chốc. Rồi Thị lại nghiến răng trèo trèo. nhỏ ơi là người chồng mấy con khổ nhé đấy. Nhìn thường nhà mày ngu như văn chó. Bát nhà mưa phứa ra thì không rửa. Đại đi rửa bát cho người ta là thế nào thế này. Người ta bảo có thai đâu. biệt nhà thì nát. Miệt nhú mát thì khiêng. Bà chủ quán và cả nghiêm đều kéo tay Thị Liên ngồi xuống. Rồi cả hai ái ngại. Cớm. Khổ, về đây trong túi còn có mấy chục nghìn Xong đi làm phụ xe cho người ta Thế nào mà lại nôn hết cả ra xe với hành lý của khách Bị đuổi xuống bến Biết anh Long có kinh nghiệm quả trả với rửa bát ở nhà Cho nên em nhận vào làm nhân viên thôi Thị liền mím môi, xem chừng cũng sốt ruột Tôi đã bảo rồi, nhiều lần tôi đã góp ý với thị Là phải để Long có một ít tiền trẻ nước Thế mà thị vẫn cứ duy trì cái chính sách thắt lưng buộc bụng Đến nỗi mấy lần trước, thua tiền cờ tướng về chiến lưu bồn, Long Nguyện đều mò sang hỏi vay tôi. Đến bây giờ, dù đã là nhân vật có tiếng tâm đấy, dù là cây ô eo của xóm đấy, mà Long vẫn không thoát khỏi vòng kiềm tỏa của thị. Thôi, đành chấp nhận cảnh ván đã đóng hòm, tự quay mình vào trong hàng rào hạnh phúc đi. Hoàn cảnh của anh Long khiến cho tôi cảm thấy hoang mang, thương cho Long Nguyện nói riêng. Thương cho cái kiếp đàn ông 12 bên nước nói chung. Còn đời tôi lúc ấy chưa lấy vợ. Cũng không có khả năng đoán mộng giải điểm. Không biết tương lai hung kiết ra sao. Lỡ chẳng may, tôi lại vớ được bà vợ giống như thiện lên. Thì có mà đời tôi nó tối như đời chị dậu. Tiền đồ còn tăm tối hơn cả cái tiểu thuyết tắt đèn. Lên ngọng bồi ngùi nghe bà chủ quán kể chuyện. Mỗi ngày, Long phải rửa đến 12 chậu bát. Chưa kể bưng bê, mà vừa thẹn vừa sót. Có điều bà chị chủ quán cũng vừa tiết lộ một chuyện khác thường. Chắc là làm cũng mệt, cho nên ông ấy ăn ghê lắm. Mỗi bữa, ăn đến năm bát phở lên. Ôi trời ơi, nhiều hôm nhà em bán ế, ông ấy còn húp hết cả phần phở thừa. Từ ngày chồng chị đến đây, chó mèo gà lợn nhà em, giảm cân liên tục, chết đói. Thấy là thế nào? Tôi nghe mà suýt nữa phải ồ lên kinh ngạc, bởi tôi biết anh tôi chứ. Mỗi bữa ở nhà với vợ, chỉ ăn được nhõn lưng cơm rồi buông đũa. Hai bò gạo nấu, hầu như chỉ mình chị Liên tôi ăn. Làm sao bây giờ gã lại lệ nói ra cái chuyện chán cơm thèm phở thế này? Tôi mặc kệ hai người đàn bà ngồi nói chuyện tỉ tê với nhau. Tôi mò ra sau nhà để xem long rửa bát. Quả thực là long rửa bát thật. Đôi tay thoăn thoát cứ vục vào chậu xà phòng, khoắng hết đũa lại đến thìa như cứ như cái máy, không một động tác thừa. Khác hẳn một cái thái độ lờ đờ lờ đờ Như sẩm sờ thường lệ Tôi quan sát Long rửa bát một hồi Rồi mới lên tiếng gọi Anh Long Anh Long ơi Thế nhưng Long không giả nhời Cứ cắm đầu vào cái trắng bát Tôi hơi ngạc nhiên Tôi lại gần đặt tay lên vai gã Thì bất giác tôi dùng mình Khi tay tôi vừa chạm vào người Long Cảm giác lạnh như băng nó chuyển đến, làm cho tôi buồn rộn Long bấy giờ mới ngơ ngác ngẩn đầu lên, chớp chớp mắt nhìn tôi như một người xa lạ. Lấy lại bình tĩnh, tôi mới nói. Anh Long, đi về thôi. Em với chị xuống tận đây đón anh đây này. Ê, chú, chú, chú là ai đây? Tôi ngỡ người thầm nhủ, không biết có phải là trước khi đi, Long bị thị liên tán vào đầu ấy không? Mà sao bây giờ quên cả bặt mũi anh em huynh đệ Trước mắt mấy hồi tôi chép miệng sốc nách định nhấc Long đứng dậy Nhưng một lần nữa vừa chạm vào người Long nghiện Thì cái cảm giác tê bốt Nó lại truyền vào tay Tôi kinh hãi Anh Long ơi Chết thôi Sao sao người anh lại lạnh thế này Long không trả lời Cứ chừng mắt nhìn tôi Tôi ngơ ngác Này Này Anh không nhận ra em à Em thấy nồng lâm bất lực đấy kìa OK kìa, anh lại ngáo đấy à Thế nhưng Long vẫn nhìn tôi Đôi mắt chớp chớp, đầu lắc lắc gật gật Cứ như là bệnh nhân tai biến kinh nên vậy Cái ý nghĩ Long bị vợ xúc Lại một lần nữa bùng lên ở trong óc Tưởng Liên ngọng chỉ thi thoảng Lôi anh tôi ra tập võ thôi Anh ở mụ lại nặng tay đến như thế này Xót xa cho thân phận của anh hàng xóm Tôi cứ đứng đó nhìn anh Mà cảm giác sống mũi của tôi cay cay Khổ anh thôi quá Anh Long ơi, em xin lỗi, anh em mình để với nhau, mẹ em không quan tâm được đến anh, để anh thành ra thế này. Tôi cứ thế mà bùi ngồi nhìn Long, còn gã thì ánh mắt cứ rời rạc, ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn vào cái chồng bát. Khổ thế chứ, thời tiết đã chớm đông, gió cứ xe xe lạnh thổ. Thế mà gã mặc nhỏ cái áo ba lỗ, ngồi vục tay vào cái đống nước rửa bát, đến nỗi những ngón tay của gã đã xôn hết cả vào, trắng nhọt cả ra. ai thế mà gã vẫn cứ cắm cúi rửa, cái bờ môi thâm xỉ của gã cứ mím chặt cả vào. Thậm chí trời đóng là như thế, thế mà mồ hôi cứ dịn ra ở trên mũi của gã. mỗi một lần gió bắc thổi qua Anh Long tôi hình như rúng gió lại Cái thân hình đã gầy gò Chỉ có toàn da với xương Đận vừa rồi đi cai thành công Coi như béo tốt hơn được một chút Ê thế nhưng mà chắc là mấy ngày lang thang cơ cực Bữa đói bữa no Bây giờ trông nó lại rúng gió trông như cái đống rẻ Anh Long Anh Long ơi Càng nghĩ lại càng uất, tôi nghiến răng trống này gọi với ra ngoài. Bà Liên, bà tá Ngọc Long thế nào? Ông ấy lại thành ra cái thằng áo ngơ thế này. Bà vào đấy mà xem này. Liên ngọng nghe tôi chu chéo lạch bạch chạy ra. Mặc dù bán nãy đã được bà chủ quán làm công tác tư tưởng. Nhưng Thị vẫn cay cái vụ ăn hết cả phần chó lợn của ông chồng. Ở nhà có để phải thiếu ăn, thiếu mặc gì đâu. Chỉ gọi là hơi ít món mà một tí mà thôi. Thế mà bây giờ ra ngoài chồng khốn nạn, làm cho mụ mất mặt. Án ngữ ngày trước cửa. Mụ trống nảnh trợn mắt ông ổng giết lên. Đông. Đông ơi. Đông ơi đại ông. Mày ra đi. Mày ra đi bảo vả cho mày một cái. Mày tỉnh người nha nào. Ôi vừa nói. Mụ vừa lạch bạch lao đến. Nhìn cái thân thể nặng đến 8 chục cân. Phăm phăm ủa đến như vụ bão mà tôi choáng váng. Tưởng chừng như là đạo lực ngút trời của Liên Ngọc. Lôi tất cả mây đen gió bão về. Phủ kín cả cái bến xe và cái quán phở nhỏ. Trước mặt tôi, lên ngọng há mồm như sư tử hống. Mụ xòe bàn tay nải Phật thủ, Chuẩn bị cho Long nghiệt ăn nguyên một như lai thần trưởng. Gió giít lên hòa với tiếng hét của Liên, Phụ họa với nội lực nghiêng trời lệch đất. Sau đó là bốp một cái. Tiếng vang trầm độc vang lên. Bàn tay năm ngón như nải chuối ngự của Liên, giáng xuống. Tôi chỉ kịp rút điện thoại, Gọi một một năm đưa lòng nghiện làm một tour quanh khoa chấn thương chỉnh hình của viện 108. Thế nhưng lần này, mọi thứ không phải như thế. Tôi há hốc mồm á khẩu mà nhìn ở xung quanh tôi, gió lặng như tờ, đến cả cậu nghiêm và bà hàng phỏ, cũng ngây người ra, bởi vì đang dẫy đành đạch, ở trên mặt đất, mặt mũi tái xanh tái xám, mồi sầu, mồm sầu cả bọt mép, không phải là lòng nghiện, mà chính là liên ngọc. Nói thì chậm, nhưng diễn biến nó xảy ra nhanh lắm Tôi chỉ kịp vừa cúi xuống móc điện thoại trong túi quần Trong khoảnh khắc, bàn tay của Liên hạ xuống mặt của Long Thì gã kịp lùi lại, gã nghiêng người tạo thế Gã vận sức từ thắt lưng Gã tống nguyên một cú giáng Long thập bát trưởng và quai hàm của Liên Trái với vẻ vật vờ tiểu tụy bình thường, lúc này đây Long nghiện chân dạng bằng vai Tay vẫn thủ nguyên nắm đấm, dính bê bết bọt xà phòng Xung quanh bát đĩa ngổn ngang Phụ họa cho sự xuất thần của gã Thậm chí tôi nhìn trong đôi mắt của gã còn lóe lên một tia kỳ quái Phải mất đến mấy giây tôi mới định thần lao đến Toan vực lên ngồi dậy Nhưng không ngờ là người mụ nặng như cái cối đá lỗ ấy. Thằng thư sinh chói gà còn không chặt như tôi Lấy đâu ra sức mà đỡ mụ? Lúc ấy nghiêm với bà chủ quán cũng lao đến Hợp lực để đỡ cái thân thể mềm nhũn của Liên Ngồi dựa vào tường Còn long nghiện thì bây giờ như không có chuyện gì Lại thong dong ngồi xuống Rửa nốt đống bát đũa còn lại Tạm thời không nói đến việc hồi sức cấp cứu cho Liên Bởi vì sức chị Liên tôi khỏe lắm Chỉ cần nghỉ một tí cho đỡ rối loạn tiền đình Là chị đã có thể đứng lên phăm phăm đi lại Thế nhưng chị không dám chửi bới Hay là innova với chồng như trước nữa Quả thật thì người ta bảo rồi, khôn đòn quan, gái ngoan đòn chồng. Ngày hôm ấy, sau chừng hai tiếng thuyết phục, chúng tôi mới giúp được Long nghiện về. Dẫu rằng suốt từ lúc gặp cho đến khi đã an toạ ở nhà, Long chẳng nói năng một câu. Mà liên thể như cũng e ngại trước cái bệnh lý quái dị của chồng, cho nên thị cũng không dám đả động đến anh tôi như trước nữa. Trở về nhà vì bận việc cơ quan, tôi cũng chẳng có thời gian nhớ đến Long nghiện. Cho đến hôm nay lúc rảnh rỗi, tôi định lên sóng một bài cổ động, ngụ ý cổ vũ cánh lâm thồn chú bốn liền và đại đa số các nhân sĩ trí thức ở xóm đầu cầu nên học tập tấm gương Long nghiện vùng lên mà đòi quyền sướng. Thì bất giác điện thoại của tôi rung lên, mở ra xem là tin nhắn của chị Liên. Trong điện thoại chỉ vắn tắt vài dòng. Ngụ ơi! chuyện nhỏ tí Cụ thể là việc gì thì tôi không rõ Nhưng tôi lại là cái thằng nhiều chuyện Thấy lên ngọng nhờ Tôi te tờn chạy sang Thấy bóng của tôi lò dò ngoài cửa Bà Liên bà kéo ngay tôi vào Chỉ chỉ về sau nhà Tôi co mày đưa mắt nhìn theo Cái gì thế Chú không thấy à Nhìn anh ông nhà chú kia kìa Thì tất nhiên là tôi thấy long nghiện rồi Gã đang ngồi lọ mọ rửa bát Như thường lệ chứ có cái gì đâu Nhà Liên chỉ bán hàng buổi sáng Đến trưa hết khách là mang bát đũa ra sau nhà Để đấy Đến chiều mới rửa Thói quen sinh hoạt cả xóm đã biết Có như thường lệ Thì Long nghiện sẽ là kẻ cáng đáng những việc lặt vặt này Thế nên khi thấy Long ngồi loay hoay Với chồng bát đũa cao quá đầu Tôi cũng chả thấy gì làm lạ cả Thế nhưng Liên ngọng thì khác Mụ hỏi Đánh Tôi thấy chưa Tôi chép miệng Thấy, thấy cái gì Có cái, có, có, có cái quái gì đâu Ông Long ông rửa bát chứ Có cái gì mà lạ Thị Liên lắc đầu Thao dạy không lạ lạ chứ Ôi trời ơi Bình thường tao cứ bắt não ấy nửa bát Mà não ấy nằm bà nằm bẩm như là nhĩ khấn tiên sư Mà nạo này Cứ ăn cơm xong Mà anh mày lại tự giác thách đi Đang sau nào rửa bát thế này Tôi nhăn mặt Em thấy bình thường mà Có khi ông ấy quen nếp Mà chắc là vì ngại vì ông nọ táng chị suýt gãy răng Cho nên mới tự giác Để không chị không giận Kiểu như là là làm lành ý Ô hay cái bà này Đàn bà mà chả tinh ý tí nào cả Thế nhưng thị vẫn lắc đầu Không giáo phải Não ấy được như thế thì chị mày đã nói làm gì Nhưng mà nả lắm Từ hôm đón não ấy về Thằng anh mày cứ như là Cứ như là, cứ như là người khác ấy. Chậm lại một nhịp như ngậm nghĩ, thị tiếp. Nạ lắm vua, ngày xưa cả ngày có khi chỉ ăn có những bát cơm. Thế mà nháu hiểu sao? Từ ngày chị em mình nôi cổ ông ấy từ nơi ra năm về, lão ấy ăn như là thuồng nguồn hút nước. Mồm cứ như cái máy nghiền ấy. Có bữa ăn những 700 bát, ăn hết cả phần của chị. Ngày xưa, chị cắm có hai mò gạo, mà bây giờ cắm bốn mò, thế mà nhiều hơn vẫn chiếu tôi ngạc nhiên lắm tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn cái cơ thể dày gầy gò rúm gió của long miệng bên cạnh chồng bát đang vơi dần chị ơi chị chị nói thật không thật cái gì nói yêu mày làm gì mày biết tính chị đấy chị tiết kiệm hôm nọ tao mua con cá ở tổ con duyên nhì về để kho mặt định ăn hai tuần thế mà anh mày vắng một cái mua chai cành thanh tôi tái mặt nghẹn lời Tôi không hiểu sao Long Nghiện lại có thể tiêu hóa cái món cá kho trộn muối của chị Liên Thế nhưng tôi không dám bình phẩm về tay nghề nấu nướng của chị Tôi chỉ im im, quan sát Long Một lúc sau tôi mới lên tiếng Thế ông ấy có nói năng gì không? Không, không mới nạ như này Nếu nói năng gì luôn suốt từ hôm đấy về đến đờ Mồm cứ câm như ngậm một chị Tôi lại càng kinh ngạc Người khác thì tôi không biết, Trư Long nghiện từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nổi tiếng khắp xóm đầu cầu, vì là một tên lắm mồm. Thế gian người ta bảo được vợ hỏng chồng, phàm là vợ lắm lời thì chồng lại câm như thóc điếc, thế nhưng nhà ấy được cả đôi. Dù Long bẩm sinh, từ mờ tối tới bình minh, từ khi làm thơ đến khi vươn thở, lúc nào cũng thấy Thị Liên mở mồm như máy. Thế mà Long cũng không ngoại lệ, gã nói, gã nói suốt ngày. Như là muốn nói thi đấu với vợ ấy. Bởi thế cho nên Khi chị Liên thổ lộ rằng Từ ngày đó anh Long về Gã không nói không rằng Thì tôi mới cảm thấy điều quái gì Thế nhưng vì vẫn còn nghi ngại Tôi hỏi Thôi bây giờ chỉ có em với chị Chị khai thật đi Có phải trước khi ông Long Ông bỏ nhà đi bụi đời Chị tẩn ông ấy một trận Cho nên bây giờ ông mới ngao ngáo ngơ ngơ như thế Em hỏi là để em biết đường Để đưa ông đi chụp chiếu thôi Chứ không may tai biến chấn thương sọ não, rồi đến lúc khổ cả người ốm lẫn người chăm. Thị Liên lắc đầu mấy ông máu. Trời ơi, khổ quá. Chị mà nói dối mày thì chị gầy như con cá mắm. Tao có đánh đập thì ông đi đâu. Chị nào hôm đấy, anh mày lại đánh cờ thua thằng Chiến nhu nhuôn. Về nhà xin tiền chị để đi giảm người ta. Chị không cho, chị chửi cho não một trận Thế là não ấy bỏ đi đùng đùng chứ nào có ai có đánh có đập gì thương còn chả hết đây này. Nhưng mà nhưng mà hay là ra đường năng thang bị tàng nào nó hút phải rồi đập đầu vào gốc cây tấn thương thọ não thật. Tôi chép miệng, tôi nói là để dọa liên, chứ làm gì có ai chấn thương sọ não mà vẫn tọng hết 7 bán bắt. Tám bát cơm một bữa, lại ngồi rửa bát đũa suốt thế kia. trầm ngâm nhìn Long Nhiện, tôi lại quay hòa sang hỏi tiếp. Thế từ hôm đấy đến giờ, ngoài cái vụ ăn uống lên mồm, với cầm như thóc ra thì còn lạ gì nữa không? Liên đưa bàn tay chưa rửa sạch, mỡ chả lùa vào mái tóc dối bù, ngẫm nghĩ. À, để nghĩ khem nào à, có, có đấy. Đêm hôm nọ, trong lúc đi nái. Tao đi ngang qua buồn anh lông mày thì tao thấy cửa sổ không khép. Tao tò mò mới nhìn vào thì tao bật thoát cả mình. Thằng anh mày nó không ngủ đâu Vũ ạ. Nó ngồi tồm hổm ở trên đường như tóa thêm tắt ao. Mắt nhìn nư nư ra ngoài hành lang. Lúc tao ngó đầu vào nhìn mắt anh mày. Sợ lắm. Nó đỏ quắc như cục than. Thít nữa thì tao hét cả nên. Nhưng mà anh mày thì cứ ngồi đấy nhìn trong tóc ra ngoài cửa. Tôi thấy lên ngọm gãi đầu mà toàn thân tôi cũng tự nhiên ngơ ngớ. Có điều tôi thì tôi cũng chẳng thấy có gì là lạ cả. Tôi đã quen với hành động đấy rồi. Ngồi, ngồi, ngồi lúc nửa đêm á. Có khi nào anh lòng em nghe thấy chị mở cửa đi giải Cho nên anh tò mò ngồi dậy không? Mà em bảo chị này, mình là đàn bà. Làm gì cũng phải ý tứ. Ai lại đi lại cứ sầm sập, sầm sập. Nhiều hôn, đêm á, ở bài tận bên nhà em còn nghe thấy giọng chị vọng sang. Vùng vằng như có ý trách Lên ngọc nhăn nhó Mày làm như là chị mày môi ý sức nhắm Vợ chồng ở với nhau Cả đời còn lại gì chính nhau Hồi thưa còn nghiện ngòi loài cả mắt Mà não ấy có bao giờ biết Tao làm gì đâu Cứ đặt nâng xuống là ngủ hay như chết Bây giờ mới thế đấy Tôi càng nghe càng lạ Suy nghĩ một hồi tôi bảo Thôi như thế này nhá Thế để đêm nay Em ngủ lại với anh ấy xem thế nào chờ em nghe chị kể em cũng lo lo lỡ đầu lỡ đầu ông ấy bệnh gì mà mình không biết không đi cứu chữa rồi đến khi làm sao ra đấy mình ân hận cả đời chị ạ Liên chép miệng thôi nhen truyền tú tối nay bên này nằm ở bên buồn thằng cu nhí phòng ốc nó không ở nhưng mà chị vẫn gọn dẹp quét tọt thạch thẹn lắm Dạ vâng Thế để em về nhà sắp xếp bài thứ đã nhá chiều tối em sang Đêm hôm ấy tôi y lời hẹn, mò sang bên nhà Long Nghiện ăn cơm. dứt bữa, tôi phụ chị lên rửa bát. Thế mà ở trên nhà Long vẫn cứ ngồi xem tivi. Gã ngồi xem mà như không xem bởi vì mắt mũi của Long Nghiện lúc này trông y như thằng ngáo. Cứ thô lỗ trợn lên một cách vô hồn. Tôi nhìn cảnh anh Long phê thuốc đã quen. Thế mà bây giờ trông như vậy tôi còn thấy dần dợn. Xong tôi chui vào trong phòng thằng cu lý, nằm ở trên giường bé Những hôm bố mẹ đi vắng Hoặc thậm chí sau này trong xóm có liên hoan Tôi vẫn thường mò sang ăn trực Nhậu nhẹt Thậm chí có lần say cũng ngủ ở bên này Việc này đối với tôi nó cũng bình thường thôi Buồn thằng cu lý từ ngày nó đi học Ở Hà Nội Liên ngọng nằm Nhưng hôm nay để đón tôi sang Thì mụ quay về buồn ngủ với chồng Tôi thì không bị lạ giường Thế mà sao hôm nay Đến tận quá nửa đêm rồi Tôi cứ nằm trằn trọc Mãi mà không dỗ giấc được Ở vùng bên, hình như vợ chồng Long Nghiện cũng đang ngủ. Cách một bức tường tôi còn nghe thấy tiếng ngáy khồng khọc khồng khọc của thị Liên. Tôi không ngủ được. Kể từ lúc nghe chị Liên trình bày tình trạng đáng quan ngại của anh Long, tôi cứ cảm thấy trong lòng mình nóng như có lửa đốt. Mà lạ nhất là nhiều khi tôi cảm giác như ở trong nhà Long, một căn nhà mà tôi đã quen đến từng ngóc ngách từ thuở còn bé. Hình như đang có một người lạ lẻn vào chỉ là tôi không nhìn thấy nhưng mặc dù là không nhìn thấy tôi vẫn có thể ước đoán phòng chừng được thế cho nên có lẽ đến giờ này tôi vẫn cứ chằn chọc người ta nói phàm là thức khuya thì hay buồn tiểu tôi nằm khá lâu mà không nhịn được cho nên phải mò xuống giường lật đật cố làm mọi việc hết sức nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động tránh làm cho hai vợ chồng ở buồng bên thức giấc vừa đặt chân xuống đất đi nhón từ từ ra ngoài Đẩy cánh cửa Định vòng theo lối bên hông Ra chỗ đằng sau bờ suối Để giải quyết Tôi bỗng bốc rắc Dùng mình Vì một luồng hơi lạnh bút Như gió bấc lùa vào Chân tôi lạnh cóng Lông tóc sau gáy tôi Dựng ngược hết cả lên Toàn thân run như cầy sấy Trời đã trớm đông Tiết trời cũng không còn nóng nực Nhưng mà làm gì đến nỗi lạnh thế này Ở bên ngoài sân sương muối đã răng đầy Không khéo ngày mai còn đổ nắng hanh Thế mà chẳng hiểu sao Cơn gió lạnh lại lùa vào như thế Tôi không trả lời được câu hỏi của mình Cơn buồn tiểu khi nãy còn đang hành hạ bỗng nhiên tan biến Tôi còn chưa kịp định thần Thì một bóng người mờ mờ ảo ảo khuất trong màn sương Lấp ló hiện ra Bóng người ấy gầy Gầy đến độ thê thảm Tuy ẩn trong bóng tối Mà tôi vẫn có thể trông thấy Hai cánh tay khẳng khiêu gầy guộc Bộ dáng trông cứ như là một người đàn ông Mặc một chiếc áo bộ đội cũ kỹ Lộ ra cái lưng khòng khòng Tóc tay lầm trầm Vừa rũ rượi, Toát lên một vẻ tiểu tụy Thế nhưng trong linh cảm của mình Tôi quả quyết đó không phải là người Bởi lẽ cái bóng của người ấy Cứ như là vừa mò lên từ dưới đoạn cầu thang Bước đi thì lật đật cả nhắc như người bị thọt Chân thấp chân cao, cứ thế từng bước từng bước tiến về phía buồn của vợ chồng Long Nguyện. Từ khoảng cách này, tôi không biết ấy là ai, thế nhưng với dáng dấp kia thì tôi đoán chắc không thể là Long Nguyện được, và càng không thể là chị Liên. Dẫu vậy, hình ảnh thê lương kinh dị ấy, lẫn giữa màn xương lãng đắng âm u như khói phổ chập trần khi ẩn khi hiện, càng làm cho nó trở nên đáng sợ. Tôi cũng chẳng phải là một người yếu bóng vía, nhưng chứng kiến cảnh này tôi cũng bồn rộn Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo, hình ảnh điêu linh tiểu tụy càng hiện lên thê lương ai oán. Rồi bất chật biến mất khi có tiếng chó sủa từ nhà hàng xóm, vọng sang bên này. Chẳng biết là con chó nhà ai, nửa đêm ở ngoài đường, mò đến trước cổng nhà Long Liên, đó cứ hú lên rồi sủa ầm ầm Như khúc nhạc cầu hồn. Âm thanh kinh hoàng ấy làm cho tôi lại càng sợ. Nhưng như được đánh thức, tôi tỉnh cả người. Tôi đưa mắt lê lệ nhìn về phía dưới hành lang vắng tanh vắng ngắt. Bây giờ đã chẳng còn bóng người. Cái bóng bàn này nó đã biến mất tự bao giờ Trong cái nhập nhoảng tối, tôi thấy cửa buồn vợ chồng Long Nghiệt đang đung đưa nhẹ nhẹ. Phát ra những tiếng cót ca cót kép Lào đảo vịn lên bức tường Tôi tò mò toan đi về phía buồn ngủ của vợ chồng Long Nhưng bỗng có bàn tay lạnh lẽo bất ngờ vỗ lên vai Tôi không kìm được hét lên một tiếng rồi ngã vật ra vì kinh sợ Hóa ra là chị Liên Con mụ đang đứng ngay sau lưng tôi Chỗ cánh cửa dẫn ra bờ suối sau nhà Hình như Liên Ngọng cũng vừa đi giải quyết nỗi buồn Cũng may có cái bóng kia chứ không thì tôi lại phải chứng kiến cái hình ảnh của chị Liên, vẻ tôi ám ảnh cả đời mất. thấy tôi giật mình kinh hãi, thị Liên rôn rôn lắc đầu chỉ chỉ vào trong buồng ngủ của chồng thị. ai, tú có nhìn thấy gì không? tôi bần thần nuốt khan nước bọt, trong lòng vẫn còn sợ. tim tôi đập thình thịch khi nhìn vào trong, hàm răng đánh vào nhau lách ca lách cách, đôi tay rôn rỉ rờ lên như muốn ra hiệu cho chị Liên biết là tôi cũng trông thấy cái bóng vừa rồi. Chị vừa đi dãi, lúc lúc lúc chị quay lại, chị từ đằng sau có cái nuồng gió, nó thổi thốc vào. Tôi rôn rôn gật đầu. Hóa ra lúc tôi vừa mở cửa định ra đằng sau bờ suối đi đái thì cũng là lúc lên ngọ bước vào. Thị thị thầm, không, không là là hơi thương nó cũng lùa vào trong, Nổi có một cái bóng cái bóng người trông như là một ông vải tôi đã lấy lại bình tĩnh tôi hỏi hay là hay là người nhà chị hay là hay là người nhà ông Long ông Hiện về Thị Liên lắc đầu không nếu phải đâu vú ạ ở đây anh chị nhập bàn thờ nhưng mà nhà ban thờ thổ công thổ địa thần tài chúng ta mẹ tổ tiên thì có nhà thờ họ Ở dưới quê Ở đây có thơ ai đâu Mà Mà nhà chị với anh nông mày Không có ai tông như thế cả Nhà chị thì được cái ghen Toàn là người béo tốt Nhà anh nông thì Có hơi thanh tao Nhưng cũng không sơ thác như là Quân chết đói năm 45 năm như thế Tôi lắc đầu nhăn nhó hỏi lại Dù biết là hỏi thừa Chị có chắc không Không phải là người nhà mình thì là ai Lên ngọc ú ớ. Ôi Thế mày hỏi chị thì chị hỏi ai Nhưng mà chị bảo thôi Không phải là người nhà chị đâu ngon nạ lắm Chị đưa gặp bao giờ Tôi không nói gì nữa Tôi chớp mắt trầm ngâm Điểm lại mọi biến cố xảy ra từ hồi Long Nguyện Đi bụi đời về Thế này là thế nào gì Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi Suốt từ hôm tôi ngủ ở nhà Long Nguyện Cho đến mấy ngày sau Đã cả tuần lễ nữa trôi qua, nhưng mọi việc vẫn không có gì tiến triển. Long Nghiện sáng sáng vẫn ra quạt trả, hết khách lại vòng ra sau nhà rửa bát như một cái máy. Trên bề mặt thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có tôi và chị Liên biết. Có một sự thay đổi nào đó rất lớn lao, ẩn nấp dưới vẻ ngoài trầm lặng, trên gương mặt không bảo hành của anh Long. Tôi đã bắt đầu tính đến chuyện, đưa anh Long Nghiện vào bệnh viện Đa Khoa để chụp chiếu xem là sọ não thế nào. Nhưng dĩ nhiên việc ấy đối với người bình thường Nó còn khó thực hiện Huống chi là đối với anh Long Nguyện bây giờ cái biến cô ấy diễn ra Nó vẫn cứ ám ảnh ở trong đầu tôi Tôi nghĩ sang một chiều hướng khác Rằng là anh Long tôi bị ma làm chứ chẳng có bệnh tật gì cả Người khác thì có thể nghĩ đó là điều vô lý Nhưng ngẫm lại với độ hãm của Long Nguyện Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra Có điều dạo ấy tôi cũng bận việc ở công ty Bận bù đầu vì sắp đến kỳ làm kiểm toán Đi soi lỗi Cho nên tôi cũng quên bẵng chuyện đòi Long Để tập trung xử lý đống hồ sơ báo cáo của mình Cho đến một ngày Khi tôi vừa vãn Việt Thì lại có biến cố nữa Hôm ấy tôi được nghỉ Xác định cả ngày sẽ nằm dài ở trên giường Dưỡng sức sau mấy tuần lễ bù đầu Với đống giấy tờ Thì đột nhiên từ phía nhà Long Ở đầu cầu cất lên tiếng còi hộ của xe cấp cứu Nghĩ là có biến Mà có biến thật, tôi vội nhảy xuống giường, không cả kịp rửa mặt đánh răng, lao ra ngoài ngõ. Y như rằng đỗ ngay trước cửa nhà Long Nguyệt là một cái xe cứu thương ở phía sau có hai nhân viên y tế, đang khệ nệ khiêng một cái cáng đặt lên xe. Tôi choáng váng cả người, nghĩ ngay đến việc chị Liên lại một lần nữa bảo hành chồng. Nhưng không phải vì thẫn thờ trước cửa, lúc này Long đang chắp tay sau đít, Quần áo chỉnh tề, mặt mũi phần phơ, dáng điệu lạnh lùng y như bỏi bật Còn hai nhân viên y tế thì đang toát mồ hôi, mặt mũi bơ phở đẩy cái tăng cứu thương Còn thòi lòi ra bên ngoài, vào trong cabin xe để đưa đi bệnh viện Chuyện không ai ngờ đến, ấy là chị Liên tôi phải đi cấp cứu Sáng ngày hôm ấy, đoàn công tác bao gồm tôi, chiến Lũ bồn, lâm thồn, duyên lì, do sẻ cùng có mặt ở trong bệnh viện. Khi ấy, liên đã tỉnh nằm ở trên cái giường sắt của khoa hồi sức, chỉ là mặt mũi thì vẫn sám xanh và xem chừng là đang dồn hết sức nặng của mình lên cái giường mét mốt lẫn trong cái tiếng giền gì kéo kẹt của cái giường. Mỗi lúc liên ngọn chờ mình là âm thanh não ruột của câu chuyện mụ gì tai nói nhỏ với tất cả chúng tôi. Số lạ tối hôm đó, chỉ có một mình lên ngọc ở trong căn nhà vắng vẻ của đứa con trai, trong căn buồng trống vắng, nơi ngay dẫn sát lối đi phía sau nhà. Cánh cửa ấy kể từ đêm hôm trước đã được lên ngọc khóa kín, mỗi một lần chuẩn bị đi ngủ. Không như những người khác, mỗi lần sợ hãi sẽ tìm đến cấu cánh, tâm lý, mang tính giải trí cao, hài hước nhẹ nhàng bằng cách lên top top xem mấy cái thứ xàm xàm, liên ngọc mỗi khi băn khoăn hay bối rối hoặc là sợ hãi việc gì đó đầu tiên thị nghĩ đến chính là tìm những bộ phim kinh dị để thử thách giới hạn của bản thân mình y như rằng lần này cũng vậy nằm một lúc không ngủ được liên ngọc lồm cồm bò dậy mở cái máy tính để bàn xem một bộ phim kinh dị nghe đồn là đang rất hot là bộ phim của Thái Lan nói về bùa ngải tâm linh. Nhân vật chính là một bà thầy cúng hay là cô đồng gì đó có khả năng gọi hồn người chết để họ nhập vào xác của mình. Trong một buổi lễ, không biết là làm sai phương pháp hay là vì điều gì đó. Từ đó, những biến cố hãi hùng mới bắt đầu xảy ra. Thế lực vô hình đã nhập vào người ấy. Bộ phim lôi cuốn... Bởi vì đó là kiểu lên Ngọng thích, quay theo cái lối giả tư liệu, đem lại cảm giác chân thực vô cùng. Lúc đang xem đến đoạn có cánh cửa mở ra, thì tự nhiên lên Ngọng dùng mình khi nghe tiếng kẹt cửa. Thị đưa mắt nhìn quanh, rồi quay lại cái màn hình máy tính, ở trên màn ảnh nhỏ đã được chuyển sang một cảnh khác. Thế nhưng lên Ngọng vẫn nghe rõ tiếng cọt kẹt. Tựa hồ có cánh cửa nào đó trong nhà của mình Chưa khóa Bị gió thổi Làm cho bản lề rít lên những âm thanh kỳ quái Liên ngọng cẩn thận Cho dừng bộ phim lại Đoạn cao mày nghiêng tai Lắng nghe Tiếng cọt kẹt cất lên trong phút chốc Rồi trả lại không gian im lặng như tờ Cứ ngỡ rằng là mình nghe lầm Giữa âm thanh phát ra từ bộ phim Và ngoài đời thật Liên ngọng định xem cho hết Thế nhưng lẫn trong tiếng gió, thị nghe thấy có những âm thanh xì xào xì xào to nhỏ, như là có người đang nói chuyện với nhau. Nó nghe gì nhỉ, quẩy chật Vừa tự hỏi bản thân, vừa chớp mắt, dựng hết cả vành tay lên để nghe cho rõ. Thế nhưng thị chẳng tài nào nghe được bất kỳ điều gì. Bất thỉnh lình, hai cái loa gắn ở trên bàn, bỗng dít lên làm cho Liên giật bắn cả mình. Tiếng nhạc đêm ở trong bộ phim kinh dị vốn đã rùng rợn nay biến thành những tiếng gào thét, như là tiếng móng tay đang cào lên trên sàn gỗ, âm thanh kỳ quái vang vọng giữa đêm khuya, lên ngọng lạnh tê cả người, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái máy tính. Máy tính của thằng Lý không phải là loại hiện đại đắt tiền, Nhưng dùng thì vẫn ổn định, chưa thấy hỏng hóc. Hai câu la nhỏ là hàng chợ nhưng cũng là mới. Chẳng hiểu sao đêm nay lại có sự cố như vậy. Thị Liên lấy lại bình tĩnh, trong bụng thì bực bội. Thị bật dậy khỏi giường, chạy ra bàn phím, ấn liên tục để tắt máy tính. Bộ phim đang coi dở thì cũng thôi luôn. Chỉ một lúc sau, màn hình máy tính đã đen ngòm nhưng lạ thay. Tiếng giít gạo kia vẫn cứ vang lên không ngớt. Liên chớp chớp mắt, nhìn cái loa kỳ lạ rồi run rẩy rút tay đang tắm ổ điện nối với loa. Âm thanh không tắt ngay mà nó cứ nhỏ dần nhỏ dần một cách kỳ quái. Phải mất mấy giây để đỉnh thần lại, không gian cũng rơi vào trong tĩnh lặng Chỉ có tiếng gió giít ù ù qua những khe hở trên kính cửa. Tạo thành cái thứ tiếng nỉ non Như là tiếng người đang khóc Ở ngoài đường đâu đó có tiếng chó Đang chu lên thảm thiết từng hồi lên ngọng dùng mình nhớ lại Ngày xưa ở làng Người ta vẫn thường hay Dỉ tay nhau về sự tích chó căn ma Những ông già bà cả Thường hay đi dọa đám trẻ con rằng Nếu như mà nghe tiếng chó Nó sủa lên hồi Thì chắc chắn là nó sủa người Còn mà như tiếng sủa nhát gừng Ngắt quãng Thì ấy là chó sủa ma Bởi vì ma Nó không hiện diện rõ ràng Nó cứ thoát ẩn phát hiện Nó là một thế lực siêu linh Cho nên chó nó mới sủa nhắm nhẳng như vậy liên Ngọng không phải là loại yếu bóng vía Thế nhưng Thị vẫn nghe Và vẫn tin Khoa học thì cũng chẳng thể nào chứng minh được quá nhiều thứ. Bởi vì cho đến bây giờ có đầy thứ khoa học vẫn chẳng thể giải thích được. Ngồi đây trong căn buồng quạnh vắng, giữa nửa đêm thăm thẳm, ở bên ngoài lại có tiếng chó cắn ma như vậy. Liên Ngọc dùng mình nhớ đến những biến cố gần đây, kể từ khi Long Nghiện dạt nhà, rồi được Liên Ngọc thân chinh rước về từ tận thủ đô. Sau ấy là những chuỗi ngày dài câm lặng. Đầy vẻ ly kỳ Bí hiểm của người đàn ông Mà mình đã đầu ấp tay gối Suốt mấy chục năm trời Long nghiện đối với thị bây giờ Chỉ là một người xa lạ Người xa lạ lên Ngọ nghĩ đến mà cảm thấy sống lưng Như bị ai xối một gáo nước lạnh Toàn thân không rét mà run Không phải vì khiến thị nhớ đến Mấy bài nhạc xén thị trường đâu Mà nhớ đến hình bóng Thoát ẩn thoát hiện Lò dò tiến bước trước cửa phòng của Long Nguyệt cố gạt hết những suy nghĩ linh tinh ở trong đầu lên Ngọng thầm trách nhéo mẹ ma quỷ nhéo gì vào tay bà bà cũng cho mày thành trả viên bà kẹp bà nuông bỗng nhiên thị giật mình đánh mắt sang bên cả người như cứng đờ đờ bởi vì vang lên ngay bên tai của Liên Ngọc ở ngoài hành lang có tiếng bước chân người Một cảm giác tê vốt chạy dọc sống lưng, làm cho mọi giác quan của Liên Ngọc như bừng tỉnh, thị nín thở. Thị nghiêng đầu lắng tai nghe thì quả tình ở ngay bên ngoài cánh cửa đó, có tiếng chân người thật. Hết một hơi thất sông, để cố định thần lại. Liên Ngọc lén lén đứng dậy rời khỏi ghế, luồn tay ra sau cái tủ, vỡ lấy cây gậy thị vẫn để sẵn ở trong nhà. Trước kia thị cũng đã từng có một thời đi học ủ xu đấy lên mua cây gậy này về thi thoảng làm vài đường búa may để thị uy với long niệm lên năm năm cây gậy ở trên tay toan bật hết đèn đóng rồi định mở tung cửa để xem thằng nào con nào người nào ma nào lại dám vào rút vuốt dâu hùng lại dám động thổ trên đầu thái tuế thế nhưng ngay khi thị vừa chạm vào công tắc điện thì dường như có một bàn tay khác lạnh toát Nắm chặt lấy cổ tay của Liên Ngọc Như là dính phải một luồng điện mạnh Thị giật bắn cả người rụt tay lại Bật ngửa ra đằng sau thủ thế Nuốt nước bọt vào cái cuống hỏng đã đắng ngắt Dựa vào ánh sáng leo lét của căn nhà Liên Ngọc đứng sát bên tường Toàn thân mướt mồ hôi Đương nhiên là ngoài ấy chẳng có cái gì cả Chỉ có cái công tắc điện Vẫn nằm trơ vơ lạnh lẽo Thị chậm chậm tiến lại Lấy cái đầu gậy gạt công tắc Để cho căn phòng sáng tỏ Đến bây giờ lên ngọng mới quay qua nhìn Ở chỗ khung cửa Cái cửa gỗ cứ chơ chơ Thị cố gắng dùng hết sức Nghiến răng nghiến lợi Mà không tài nào đẩy ra được Cơ hồ như có cái gì đó Ở bên ngoài đang chặn lại cửa Liên Ngọ bực bội Chửi toán lên À thằng nào Thằng nào con con nào theo bà đấy Có tin là bà, bà đã cỏ bổng phát cho chúng mày Vê ông muỗng cả nó bên đâu mà không Hả nên với bà ấy Đáp lại Liên Ngọng là tiếng chó ai oán Trong màn đêm tỉnh mịch mà thôi Nó chạy rồi hay sao Liên Ngọng tự hỏi Rồi lại nín thở Lắng nghe Im lặng quá Ở ngoài hành lang hình như chẳng còn có cả tiếng gió lay Khung cảnh đã bất chợt nặng nề Vương vất mùi tử khí Khiến cho Liên Ngọng cảm thấy sống lưng của mình lạnh Mặc dù chán đã ướt nhẹp cả mồ hôi thì khẽ nốt khan nước bọt Lần mò trên cánh cửa rồi cúi đầu nhìn qua cái khe hở con con Bất chật Liên dùng mình Cánh tay của Liên nổi đầy gai ốc Dưới ánh sáng leo lét của mấy ngọn đèn đường Cộng với ánh trăng treo trên cao lơ lửng. Liên Ngọng thấy có một dáng người cao rong rong Khoác áo bộ đội cũ Lưng lại khòng khòng Tóc tai rũ rượi lững thững Bước về phía căn buồng ngủ của Long Nơi đang chìm nghiệm trong bóng tối Sợ tính mạng của chồng bị đe dọa Một lần nữa Liên Ngọc vận hết sức mình Đẩy mạnh cánh cửa Bất thình lình cả cánh cửa bị bật tung ra Cánh cửa đập vào tường Thân thể gần tạ thịt của Liên chới với Lao thẳng xuống Đầu đập xuống nền nhà máu túa ra ngất lịm đi. Khi mở mắt thì đã thấy con Duyên Lì đứng ở bên cạnh mình trong phòng cấp cứu. Đại diện hội chị em Duyên Lì từ sau vụ câu phải con cá chê giúp mà tiếp xúc với linh hồn của người chết. Nghe lên Ngọng kể mà dùng mình cứ nép sát vào bên cạnh dô sài mãi. Chiến lũ bồn cùng với ông Lâm thối chân thì không tỏ vẻ gì kinh hãi nhưng trên mặt cũng hiện rõ vẻ lo âu. vẫn biết rằng Long Nguyệt bị vợ đấm thường xuyên nhưng gia đình hắn thật sự là thương nhau lắm. chưa một lần nào Liên ngọng hay Long đi viện mà người kia không thèm vào. người phát hiện ra Liên chính là duyên lì. sáng nay không thấy con em mở hàng cho nên gọi điện cho Long Nguyệt. lúc đến nhà thì mới thấy Liên nằm ở ngoài hành lang. mà rõ ràng là Long Nguyệt biết Liên nằm ấy cũng chẳng hề có ý định đưa đi cấp cứu thấy rõ sự bất thường của bạn là người thương vợ nổi tiếng và cũng hết mực nghĩa khí dẫu cái nghĩa khí đôi chút con nặng mùi lâm thồn chép miệng ông biết là các đồng chí nghĩ thế nào riêng riêng tôi thì tôi thấy bạn tôi có vấn đề đấy chiến cũng gật đầu mười phần thì đến chín là lão long bị ma làm rồi thế thằng ban sĩ giỏi hôm nay mày đón lão thế hôm mày đón lão về mày có thấy lão bình thường không Tôi kể cho hai gã nghe sự việc diễn ra ở bến xe Gia Lâm. Từ lúc ấy, Long nghiện có lủi thổi ngồi rửa bát, trừ cơm, đến khi gã đấm nhấc người nghiêng lên ngọc. Chú bốn liền lắc đầu quầy quậy. Cái gì cơ? Mày, mày đùa đấy. Đ, đ, đấm vợ à? Ôi giời ơi! Chuyện tề đình như thế mà mày để yên được à? Lão y có bao giờ dám đấm mụ liên đâu. Mẹ nói chứ... Ma đấm đấy ma đấm chứ đéo phải lòng của anh em mình đó vũ à, Lâm cũng nghiêm trọng. thấy thì loạn thật rồi. Kiểu này phải đưa thằng Long đi gặp thầy Phi hoặc là đi lên chỗ mụ đị xa đào thôi. Chứ để thế này có ngày nó giết luôn lên ngọng. Anh em mình không có cửa để lên sóng du tút nữa đâu. Chiến lũ bồn hôm nay không còn lũ, đưa tay chống cảm ra chiều tư lự lắm. Cháu mẹ, ma nó dính ở mồm bác hay sao nhỉ? Ma thì cũng từ người mà ra, Chưa biết đầu cua tay nhau thế nào, Mà đã đòi lôi thầy lôi bà ra chu diệt chúng nó là thế nào. Bây giờ phải xem, Láo Long láo bị nhập ở đâu? Hồn phách còn ở trong người không nữa chứ? Cứ hơi tí là đòi diệt đòi diệt. Thế thì lấy đâu ra âm đức? Lấy đâu ra nhân văn? Hở? Thôi Trấn Lâm không nói gì nữa, Nhưng tôi thì thấy Chiến Lũ Bồn phát biểu một câu, Cũng đi vào lòng người đấy. Mà nhất là một phần sự thể ngày hôm nay, cũng là do tôi tắc trách. tôi không chịu tìm hiểu kỹ, tôi bỏ quên long niệm cứ nửa tình nở mê suốt mấy tuần lễ ở nhà. đúng ra ngay từ khi Thế long có biểu hiện lạ, khi thấy cái bóng lang thang ở trong nhà của gã, tôi đã phải tìm hiểu ngay. ai nấy về biến cố xảy ra với chị liên, tôi nhớ đến người bạn làm tài xế ở bến xe gia lâm. ngay buổi sáng hôm ấy, tôi vội vàng liên hệ với nghiêm và biết được một sự việc dị thường trước và sau ngày long niệm vật vào ở bến. Số là Long Nhiện Gặp Nghiêm Anh tôi vẫn rất bình thường Dẫu rằng là cái giao diện nó có hơi ngáo ngố một tí Nhưng vẫn thuộc dạng hoạt bát Biết ăn, biết ngủ, biết gãy đàn làm thơ Thế nhưng từ sau cái hôm Bị nhà xe tống cổ vì nôn vào đầu hành khách Long Nghiện mới xuất hiện những triệu chứng bất thường Qua dây nói tôi hỏi Nghiêm Anh Nghiêm này Thế Ở bán xe cho anh có nhiều ăn xin không?" Nghiêm hơi ngạc nhiên hỏi. "Ờ, cái gì cơ? Ăn xin á? Ồ, bác hỏi làm gì? Bến xe thì thiếu chó gì ăn xin. Nhưng bảo vệ dạo này họ làm gắt lắm, đuổi hết ra ngoài rồi Tôi chen vào, "Thế, thế có ông ăn xin nào mới chết mà cái dáng người cao cao, lưng khòm khòm, chân đi tập tạ tập tĩnh không?" Anh tài xế nghe tôi hỏi thì ú ứng một hồi, rồi còn quay sang hỏi mấy người ngồi cạnh, đoạn mới trả lời. Bác hỏi khó thế làm sao mà em biết? Em có quản lý đội cái bang đấy đâu, nhưng sao bác tự nhiên lại hỏi cái chuyện sống chết là thế nào? Thế có chuyện gì à? Dính, dính dáng gì đến công, công an hả bác? Tôi vội vã trả lời, không, không phải, chỉ là em... em nghi là anh Long linh của bọn mình bị ma làm đấy ngà. Đến đây tôi thấy ở bên kia dây nói nghiêm ớn lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì, rồi lại thấy ông anh lái xe lên tiếng hỏi mấy người bên cạnh rất nhanh, tôi đã có câu trả lời. Bác Vũ à, bác Vũ quản đế không? Em bảo này, ở trong bến thì không có án xin nào, nhưng mà mấy bác lái xe có tuổi, họ bảo là ở đây ngày xưa có ông thương binh già, chết ở đây đấy bác ạ. thế à, có có thật không? thì em làm sao mà biết được có phải là thật hay không? em cũng mới chuyển về đây thôi nhưng nếu như mà bác tả thì là đúng đấy, cao nêu ngêu, mặc áo bộ đội cũ, nâng thì nong kha nong không, nghe nói ngày xưa đi chiến đấu bị đạn bắn vào đùi, thành ra là thoạt. đó, người ta bảo như thế rồi, thế thì bỏ mẹ thật rồi, ui làm người là long tôi nghe nghiêm trình bày thêm một lúc rồi mới cúp máy để báo lại vắn tắt tình hình cho duyên lì và lâm thồn trước khi mời thầy vào làm lễ để chụp cái vong ông thương binh ra khỏi người của long nghiệt lần này vì không thể khơi khơi đưa long nghiệt đi chụp vong chúng tôi quyết định đón thầy phi về tận nhà làm lễ nhưng đáp lại nguyện vọng cấp thiết của chúng tôi thầy phi lại có vẻ chần chừ thầy hỏi a di đà phật thế các vị đã tìm hiểu xem Cái vòng đó nó như thế nào chưa? Nghĩa là người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận. Rồi lỡ đâu cái nguyện vọng trước khi xuôi tay nhắm mắt của người ta chưa thành, người ta còn vương vấn. Tại sao mình chưa tìm hiểu mà đã đòi lại định? Tôi đưa mắt nhìn cánh lâm thồn và duyên lề đoạn ấp ống. À, Bạch thầy, tìm hiểu thì chúng tôi cũng có tìm hiểu đại khái ạ. Rằng đấy là cái vòng của một ông thương binh. Chả hiểu ra làm sao, cứ lang thang ở bến xe. Hình như là có vấn đề về tâm thần, cho nên là ông không biết mình ở đâu. Rồi thì qua đời ở ngay chỗ cái bến xe đấy ạ. Thầy khẽ thở dài một tiếng, đoạn thầy nói với tôi. Đấy, người ta hy sinh nhiều như thế. Mà mình không tìm hiểu lại cứ khăng khăng, đòi trục hồn trục phách họ đi. Như thế thì chẳng phải là hao tổn âm đức quá. À, dạ vâng thưa thầy. Thế... Thế bây giờ mình mình phải làm thế nào ạ? Không đợi tôi nói hết. Vị Đại Đức lên tiếng trước. Bây giờ phải về dưới ấy một chuyến. Tôi cũng muốn xem nơi người ta an nghỉ. Nó như thế nào? Tôi đi đại diện cùng thầy xuống Giao Lâm. Nhưng không gặp gặp được nghiêm. Bởi vì anh đang phải đi chở khách. Chúng tôi rẽ vào hàng phở của người đàn bà. Chỗ long nghiện rửa bát thuê. Nhìn thấy tôi thì bà chủ ngờ ngợ. Nhưng dường như chưa, được, chưa nhớ được mặt. Sau khi nghe tôi hỏi vài câu, chị ta mới ổ lên, rồi vội vã mời tôi và thầy vào quán. Ngồi xuống ghế, chị chủ rót ra hai cốc nước, đoạn nhỏ giọng trình bày. Dạ, bạch thầy, quả đúng là khi xưa, cách đây độ chục năm ạ. Dạ vâng, lâu lắm rồi. Ở đấy có ông cụ, chả biết lưu lạc từ đâu đến, cứ lang thang vật vờ suốt ạ. Lạ một điều là mặc quần áo bồ đội tóc tai rũ rượi Nhưng mà tác phong thì chỉnh tay lắm Ban đầu thì người ta bảo Tưởng ông lão là người nhỡ xe Chả ai để ý Cứ thế cho đến một ngày hai ngày Người ta thấy ông cụ lang thang Thì người ta mới tò mò à Chính nhà con lúc ấy cũng còn hỏi han xem ông lão là ai đấy Người ở đâu, con cái ở đâu mà lưu lạc như thế đấy Nhưng mà ông cụ chả nhớ gì Ông cụ lại bảo là mình bị lạc đơn vị Lạc ơn vị ở tận trên biên giới đánh tàu ấy Khi ấy Mọi người mới vỡ lẽ ra Là ông cụ bị tâm thần Tôi ái ngại nhìn chị chủ hàng Sư thầy cũng đưa tay khẽ niệm Là Mô A Di Đà Phật Chiến tranh khói lửa Chị chủ cũng bùi ngùi Đưa mắt nhìn ra khoảnh sân Chỗ bến xe tấp nập người qua lại Nhớ về cái ngày mà Ông cụ ấy cứ thế lưu lạc tới đây cửa phụn giả dích. Chị và chồng đang dọn hàng sau một buổi sáng đông khách, trong thống chỉ còn lèo nhèo vài rúm phở vụn, khay thịt ở trên giá cũng chỉ còn vài miếng mỡ thừa. Ngẩng đầu lên thì chị thấy có bóng áo xanh lặng lẽ đứng trước hàng mình, tưởng là khách chị mới bảo, hàng nghỉ bán, hết hàng rồi ông ạ. Nhưng người ấy không đi, chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ. Chị cũng chẳng để ý, chị có lúi húi dọn dẹp cho đến khi ngó lại thì vẫn thâm cổ đứng đó chị mới nhận ra là người đàn ông ấy đã ở đây đến hai ngày rồi ngạc nhiên chị lò dò tiến lại này à, cụ đi xe nào sao lại lang thang ở đây mãi thế ngập ngừng một lúc ông lão mới cất tiếng giọng nói trầm trầm lặng lẽ như một tiếng than tôi tìm xe để lên Hà Giang Hà Giang Hà Giang thì thiếu gì xe Hà Giang kia kia ở bên kia kia cụ kia nhưng nhưng mà không phải là xe của đơn vị tôi cô ạ nghe đến đây thì chị chủ hàng chớp chớp mắt nghi hoặc vì sao ông cụ giả thế kia rồi ai còn cho cụ ở trong biên chế quân đội đâu chỉ là vì tò mò chị vẫn cứ hỏi thế cụ lên Hà Giang thăm đồng đội đấy à không tôi đi đánh giặc chúng nó chiếm điểm cao rồi pháo vào đầu anh em mình nhiều lắm Chết Chết nhiều lắm Chết cả rồi Chết giáo Nói đến đây Ông cụ tự dưng bật khóc Tiếng khóc nghẹn ngào Chồng của chị chủ hàng đang dọn dẹp ở phía sau Cũng ngơ ngát chạy ra nhìn ông cụ Mặc bộ đồ Tóc tai rũ rượi Đang bưng mặt khóc tu tu như đứa trẻ Kìa mình sao, sao sao, lại thế này Ai, ai đây Chị quay lại nhìn chồng ái ngại khẽ lắc lắc đầu như không muốn làm phiền giây phút xúc động của ông già. Cứ thế những ngày sau đó, ông lão vẫn cứ ở đây. Người ta nhờ đến những hội cựu chiến binh lân cận để tìm thân nhân trong cụ. Nhưng ông cũng chẳng nhớ nổi mình là ai, đến từ đâu. Lúc nào cũng chỉ khăng khăng là ra bến xe để đi tìm đơn vị cùng chiến đấu. Một đôi lần người ta cũng đưa ông lão vào một bệnh viện tâm thần. Thế rồi chẳng biết làm sao, bằng cách nào, ông lão lại quay về được đây. Nhiều lần như vậy, người ta đành phải chấp nhận để cụ ở trong bến xe, chứ không tìm cách đưa cụ đi nơi khác nữa. Những người tài xế và chủ hàng ở trong bến, không để cụ thiếu ăn, họ thu xếp cho cụ một chỗ nằm sạch sẽ. Và nhờ cụ làm những công việc, tỉ như là vệ sinh, quét dọn. Nhờ ông lão là vì ông lão không chịu đi xin ăn người ta cho không thì ông không lấy dường như cái tác phong quân ngũ đứng ngấm vào máu của con người này để đến khi mất đi sự minh mẫn và tỉnh táo thì cái kiêu hãnh của người lính nó vẫn còn đó không cho phép ông khom lưng uốn gối để xin ăn hàng ngày người ta vẫn thấy ông lão mặc bộ đồ nhà binh đội mũ cối cầm chổi quét sân cùng với những người tập bộ có đôi khi ông lão còn phụ giúp cả cánh cửu vạn Phụ xe Nhưng dĩ nhiên mọi việc không bình thường như vậy Nhất là đối với một người có tâm hồn đã bất ổn Trải qua những nỗi đau cùng cực Như ông cụ Nhiều lần người ta nhìn thấy ông cụ ôm đầu co do Ở chân tường Miệng không ngừng gào thét Các đồng chí Cúi xuống Cúi xuống Có phao kịch Các đồng chí Mỗi khi có tiếng gió rít của máy bay hạ cánh Ở một cái sân bay nào đó Bay qua đầu hoặc có đôi khi nửa đêm nghe tiếng cụ khóc nấc lên miệng lẩm bẩm tình ơi khua ơi hà ơi đức ơi chúng mày đâu cả rồi vừa đứng đây cơ mà cả lũ vừa đứng đây cơ mà lần duy nhất người ta thấy cụ nổi cơn điên ấy là khi ông lão đang quét rác bỗng nhiên thấy có một nhóm người mặc quần áo rằn dị Đầu đội mũ nồi cưỡi trên những con xe Jeep mui trần sơn xanh. Trên ấy... Ông cụ lấy cây chổi bỗng nhiên buông rơi ở trong tay. Bàn tay của ông bấu chặt vào, cảm giác như muốn bật máu. Ông Jeep lên. Diệt nó! Mẹ chúng mày! Bắn đi anh em! Bắn đi! Rồi ông cụ vô lấy cây chổi cắp vào nách, áp cán chổi vào mặt mình. Cứ thế nhằm theo những kẻ đang phẻ phỡn áo của cựu thù. Đang ngây ngang như người chiến thắng Phải chăng hình ảnh ấy Đã gọi lại nỗi đau trong lòng cụ Rồi có lần Người ta thấy ông cụ ngẩn ngơ Nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây Không còn tiếng cối đầu nòng phình phịch Cũng không còn những đường đạn đỏ rập trời Không còn những âm thanh bành bành Của những khối lửa khổng lồ Ông cụ cứ đứng như vậy mà khóc Ông nhìn lên bầu trời mà khóc Ông khóc Bởi vì nay đã hòa bình Và có lẽ Đó là những giọt nước mắt tỉnh táo hiếm hoi Của người lính già Đã không còn được minh mẫn Nhiều người chép miệng ngẹo đầu Nhìn ông cụ Rồi họ thì thầm với nhau May là trời cho ông được điên đấy Chứ mà tỉnh táo Để nhớ rõ một một Những cái ngày ấy thì Họ dừng lại ở đó thôi Bởi vì chẳng ai muốn nhắc đến Những ngày gian khổ ấy Tôi cúi mặt nghe hết những lời kể của bà chị chủ hàng, mà tự nhiên trong sống mũi của tôi, cảm giác nó cay nồng cả lên. Tôi ngần ngại không dám ngước mắt lên, che giấu những dòng nước mắt đang ẩn ẩn. Thầy Phi ngồi lặng lẽ ở chỗ cái ghế băng, nhìn ra khoảng sân, nơi người ta xe qua lại tấp nập. Mỗi một người đều có cuộc đời của riêng mình, một nỗi lo của riêng mình. Những người bán hàng, những người thanh niên phong lưu trải chuốt, những cô bé cậu bé hồn nhiên vui đùa bên chân của bố mẹ. Không còn mối lo chung, không còn nỗi sợ chung như những ngày tháng chiến tranh ấy. Thế nhưng phải chăng chính vì thế cho nên họ quên. Quên đi sự khổ đau, quên đi những hy sinh mất mát Và đôi khi quên đi cả những người đã từng ở đó. Đã phải chịu gian khổ cho đến tận bây giờ Và những vết thương chẳng bao giờ liền sẹo Ây thế mà Chỉ mấy chục năm Loáng thoáng từ đâu Vang lên một bài nhạc Bài ca tôi không quên Tôi không quên những người đã ngã Bài ca tôi không quên Tôi không quên Gửi trọn đời cho tất cả Là đồng đội tôi Còn ôm sống giữ bên cương Nhưng giờ đây Có giây phút bình yên Sao tôi quên Có giây phút bình yên Sao tôi quên Sao tôi quên Bài ca tôi đã hát trong tiếng người cười nói, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phụ xe vẫy gọi khách lữ hành, rồi tất cả chìm nghiệm khi lẫn vào trong những tiếng nhạc khác. rồi một mai ai sẽ tiếp tục hát lên những bài ca không quên ấy, hay rồi nó cũng lại chìm nghiệm giữa dòng đời khi lịch sử đã từng bị coi là một môn tự chọn và không thiếu những kẻ đang lợi dụng lịch sử để lật sử. bên tai của tôi có tiếng của thầy Phi bùi ngồi A di Đà Phật thế bây giờ ông cụ nằm ở đâu hả chị chị chủ hàng chỉ về cuối bến xe ở một góc xa xôi khuất nẻo chỗ ấy có một cái bát hương con con vẫn cứ phất lên những sợi khói lặng lẽ Dạ Bạch thầy khi ông cụ thác đi thì cánh tiểu thương chúng con và mấy chú lái xe có con tiền lại, đưa ông cụ đi hỏa táng cho cốt thì gửi trên chùa. Thế nhưng mà chúng con thì vẫn để lại trong cụ một cái bát hương ở sau bến cái kia. Bởi vì thi thoảng chúng con vẫn còn thấy ông cụ hiện về quanh quẩn đây đấy thầy ạ. Tôi giật mình nhớ rõ ràng thầy phi thì lại rất bình tĩnh, dường như là thầy cũng đã biết trước được điều này. Thầy khẽ thở dài một tiếng. Đoạn Thầy lách qua đám người lữ hành, đang nô nức. Tôi nối gót đi theo sau. Tới chỗ góc bến, thầy dừng lại. Sẵn trong tay có thể hương, sư rút ra ba nén châm lửa đốt, cắm vào bát. Tôi đứng ở phía sau cũng lầm dầm khấn vái. Nam Mô A Di Đà Phật. Cụ ơi! Cụ lúc còn sống đã tận trung báo quốc. Nay chết đi rồi, nếu mà còn điều gì chưa thỏa. Xin cụ cứ về báo với chúng tôi Chúng tôi dù là người trần mắt thịt Thì cũng xin dốc lòng giúp sức mà đền đáp công ơn của cụ và các bậc tiền nhân Đã hy sinh thân mình để bảo vệ cho đất nước Nam Mô A Di -si Đà Phật Lời khấn còn chưa dứt thì bỗng một luồng gió xe lạnh từ đâu thốc xuống Thổi tung đám bụi ở dưới đất Khiến cho mấy que nhang thầy vừa cắm bỗng nhiên bùng cháy Ngọn lửa rực hồng tỏa hơi ấm ra xung quanh, rừng rực như nhớ về một đoạn thời gian có hoa có máu. Một đoạn thời gian quyết liệt nhưng cũng đầy hào hùng. Sư quay sang nhìn tôi trước mắt rồi khẽ gật đầu. Lúc trở về đến Thái Nguyên, tới xóm đầu cầu thì Long Nguyện đã trở lại bình thường. Tôi hỏi gã thì gã chỉ lắc đầu bảo. Ờ, thế là, là, là thì đéo lời về Anh đéo nhớ gì cả. Thế anh về đến bến xe Gia Lâm. Xong còn thế nào nữa? Long ngơ ngát. Ờ thì đấy. Tao đi về lên lơi nhớ. Tao xin làm cho một nhà xe như mà. Chúng nó khiếp. Chúng nó cơ rung bên lọ. Trao đảo bên kia. Đi kiểu giật tóc móc mắt. Nó đi khiếp quá. Tao không kiềm được. Tao lôn mẹ vào đầu một con sinh viên đấy. Thế mà bọn thất đức nó đuổi việc tao với cay, Tôi lắc đầu. Thôi thôi thôi thôi thôi ông yểm mẹ cái mồm đi người ta tha người ta chưa cho dã cho ông một trận là may rồi đấy thế xong rồi sao ở bày bảo tào cơm cơ bà lại còn hỏi tôi lừ mắt thầy phi đứng đằng sau cũng cau mày vì khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của long nghiện thôi đừng có làm trò nữa ông kể đi thầy trò tôi còn tính cách giúp ông chứ long nghiện chép miệng đoạn nhún vai ở thì sau khi bị đuổi việc ấy tao cứ lang thang ở bến xe Nếu biết là phải đi đâu về đâu Thế rồi tao bệt quá Tao mới tìm ở góc bến xe Chỗ góc cây vắng người Hề, Tao lăn bẹ ra đấy ngủ Đến khi tỉnh lại thì tao thấy mình đang ở nhà Tôi choáng váng Nghĩa là suốt từ mấy đến giờ Ông không nhớ cái gì á Long nghiện hồn nhiên lắc đầu Tôi thì hồ nghi nhìn gã Có thể là long nghiện bị đoạt xá Cho nên đầu óc không tỉnh lại Lại càng thêm phần ngu độ Mất trí nhớ là chuyện bình thường Nhưng cũng có thể là Long cố tình lờ đi Gã vẫn biết hết Nhưng vì là sợ Nếu như để lộ ra sẽ bị liên ngọc Và đám chị em của mụ hội đồng Dù gì với bất kỳ lý do gì Thì việc Long nghiện trở lại bình thường Cũng là mừng lắm rồi Tôi cũng chẳng muốn để Long có nửa tỉnh Nửa ngu Khiến cho tôi bí đề tài khai thác Có điều tôi vẫn nhớ đến lời mình hứa Với vong hồn của ông cụ thương binh Cho nên vẫn Long Vẫn mong Long có thể nhớ lại được phần nào Hoặc là biết đâu đấy Khi ông cụ hoán hồn Đã chẳng để lại một manh mối nào đó Để chúng tôi tìm được thân nhân của ông cụ Chỉ là nhìn cái bản mặt phần phơ Nhỏ nhơ như chó ré của Long Thì tôi biết Cái hy vọng ấy khó mà thành sự thật Tôi cũng hỏi Thầy Phi rằng Tại sao khi hoán hồn đoạt xác Người ta vẫn không thực hiện được những điều mình mong muốn Mà chỉ ở trong thân xác đấy thôi Sư lắc đầu bảo, A-di-đà Phật, thật ra mình chỉ là người trần mắt thì Có nhiều thứ thuộc về tâm linh, mình chẳng thể nào giải thích được. Bản thân thầy dù đã tu đấy, nhưng đôi khi, quả thực là thầy vẫn phải lắc đầu. Vạn sự, nó rộng manh mông lắm, thầy cũng chẳng thể nào biết được hết. Có lẽ đó là cái sự sắp xếp của số phận của cơ duyên. Chứ không phải cứ như là chúng ta đã định đoạt. ấy vậy mà cho tới hôm qua, tự nhiên sáng sớm tôi vừa mở cửa chuẩn bị đi làm, thì Long Nguyện đã lù lù xuất hiện. ok kìa, sao mới bảnh mắt ra? Ông đã mò sang đây làm gì? Ông đi ám quẻ tôi đấy à? Điều mẹ, mở mắt ra đã gặp ông. Thế này thì đời tôi hôm nay bê bết rồi. Thế làm sao thế? Sao không ở viện mà chăm vợ? Long Nguyện đứng ở nét bóc tường, Vân vê cái tà áo, òn ẹn như là gái mới về nhà chồng. Ấp úng một hồi gã mới bảo. Ê Vũ ơi, Vũ, anh anh bảo này. Mày xe bộ anh cái này về. Xem cái gì nhanh, em còn chuẩn bị đi làm bây giờ đấy. Muộn mẹ sẽ buýt bây giờ. Vũ ơi, anh bảo này. Sáng sớm này, ông cụ ông ấy về đấy. Tôi gắt lên. Ông cụ nào? thế nhưng nhìn khuôn mặt tái dài của Long tôi bất giác giật mình nhớ lại câu chuyện Long nghiệm bị hoán hồn đoạt xác ở ở anh anh anh bảo là ông thương binh á Long gật gật đầu lúc ấy trời vẫn còn sớm lắm không viên khuôn viên của bệnh viện vẫn còn chìm trong màn sương nhàn nhạt chưa có bệnh nhân nào thức dậy xuống giường ngay đến cả lên ngọc vốn có tiếng từ xưa là người dậy sớm nhưng cũng vẫn chưa thức Loanh quanh ở trong bệnh viện chỉ có một vài người hộ lý, hoặc là lau công, đang dọn dẹp, phân loại rác, hoặc là chuẩn bị đem thuốc, đi chia cho các phòng bệnh ở trong khoa. Long nghiện ở viện Trăm Vợ, Hồng lấy lại chút cảm tình, để lỡ sau khi ra viện, Liên cũng sẽ khoan Hồng trước mấy lần Long Phạm Thượng, khi ông thương binh kia đoạt xá. Thế nhưng ngồi mãi ở trong buồn bệnh thì cũng chán, khó ngủ, gã mon men ra ngoài vườn hoa hút thuốc cho đỡ buồn. Vườn hoa của bệnh viện, nơi ấy bố trí một vài bồn hoa, một vài chậu cây cảnh, đan xen giữa mấy hòn non bộ cùng với dòng suối chảy dốc rách khe khẽ. Qua những khe nứt xi măng, người ta tạo lên. Khung cảnh thật sự hết sức nghèo nàn. Dù sao thì bệnh viện là cái nơi người ta chữa bệnh, chứ có phải là cái nơi để giải trí chó đâu. Đã toan chán nàn bò vào trong buồng ngủ tiếp cho nó đỡ lạnh Bỗng nhiên Long giật mình Bởi vì ở trên ghế đá Khuất sau hòn giả sơn Đã ngồi ở đấy một bóng người mặc bộ đội, bộ đội cũ mèn Mà rõ ràng là ban nãy Long đã đi một vòng quanh hòn giả sơn đó Có thấy quái ai đâu Nhìn người ấy Long tự nhiên tới trần chợn Bởi từ trong tiềm thức Có suy nghĩ nào đó lé lên bộ đồ bộ đội lưng hơi gù tóc tai rũ rượi khuôn mặt thiểu não u sầu mới nghĩ đến đây thôi long đã muốn quay người bỏ chạy hơi lạnh từ buổi sớm tinh mơ thấm vào da thịt người của long nổi gai ốc rôn lên thành từng chập dường như có một sức mạnh nào đó kéo gỉ chặt gã lại không cho gã tiếp tục bước ở trước mặt long ông lão đứng lên đôi mắt u buồn quay lại nhìn chăm chăm vào long như cầu khẩn. Chúa ơi, chu đưa tôi về, chu chu đưa tôi về nhà chu nhá. Chúa ơi. Long thấy trong người mình buồn rộn, chân tay cứ run lên như cầy sấy. Gã toàn kêu lên thì ông lão lại tiếp. Anh em tôi đều nằm ở Hà Giang. Tôi được tải thương đưa về tuyến sau, nhưng thần kinh không ổn định, chẳng biết được mình là ai. Mấy chục năm rồi tôi không được về nhà, mấy chục năm rồi không được gặp bù tôi. Chú ơi, chú đưa tôi về, bù tôi vẫn còn đợi tin tôi chú ạ. Thế rồi Long cảm giác, mình cứ mụ mị đi, ánh mắt của gã tối sầm lại. Đến khi tỉnh lại thì được mấy người bệnh nhân đi dạo lay gọi dậy vì trời đã sáng Long lập tức chạy về đây Tôi liền vội vàng hỏi Trời ơi, thế ông cụ có bảo anh là quê quán ông cụ ở đâu không? Long gật đầu Tào, tào cứ nghe văng vẳng ở trong đầu tao Là, là chữ làng cò Mê Linh Nhà, nhà mẹ cãi Tôi chẳng đợi Long nói hết Vội vã rút điện thoại gọi trông ông xếp Alo, xếp hôm nay nhà em có việc đột xuất, em xin anh nghỉ một buổi, rồi cuối tuần em làm buổi nhé. Nhờ những mối quen biết từ trước, tôi bắt liên lạc được với gia đình của mẹ Trần Thị Tứ, tên gọi ở nhà là bà Cải. Bà cụ đã tròn trăm tuổi rồi, nhưng vẫn cứ trong lòng, mong ngóng đứa con út trở về. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im. Người con út của cụ sinh năm 1952, khai gian tuổi rồi sung phong trốn nhà đi bê vào năm 1968. Hết Tây Nguyên, hết chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trở về nhà, áo còn chưa ráo mồ hôi thì lại lên đường làm nghĩa vụ quốc tế ở ngoài chiến trường ca. Cho đến năm 1984. Vị xuyên thành lò vôi, thế kỷ thì anh không về nữa. Suốt từng ấy năm, người mẹ già mắt đất lòa, răng đã rụng. Vẫn không nguôi câu hỏi. Các bạn con đã về nằm cả rồi. Con ơi! Sao con chưa về với mẹ con ơi? Cứ đứng lặng ở ngoài cổng. Tôi tự nhiên thấy rừng rừng nước mắt. Bà cụ đã già lắm rồi. Dựa như thứ để bà cụ chống đỡ được Để còn sống đến bây giờ Chính là đợi đứa con út của bà về Đôi mắt của bà đã loà đi rồi Có lẽ chẳng còn nhìn được thế gì nữa Thế nhưng Ngày nào bà cụ Cũng bảo đứa cháu Dắt ra ngoài hiên Ngồi ở đấy dõi ra ngoài cổng Để chờ con Bất giác ở bên cạnh tôi Long nghiện rũ rượi Thế rồi cứ thế Anh Long tôi quỷ xuống Lết đi bằng hai cái đầu gối Trườn tới trước mặt của bà cụ Anh Long không nói năng gì cả Bàn tay của anh run run Đặt lên hai tay của bà cụ Đang để ở trên đầu gối Và dường như là bà cụ cảm nhận được một điều gì đó Hai người cứ như thế nhìn nhau Không ai nói gì cả Tôi nhìn thấy trong cái hốc mắt đã đục mờ của bà cụ Chảy xuống hai dòng nước mắt Anh Long tôi từ từ ngọn mặt lên Bà cụ run run đưa đôi tay lần trên gương mặt của anh Có lẽ trong cảm nhận của bà Không phải là cái khuôn mặt xương sầu của anh Long Nhiện Mà bây giờ là từng đường nét gương mặt của đứa con trai năm xưa của bà cứ như vậy, anh lòng tôi què dưới chân của bà cụ, còn bà cụ thì cứ siết chặt bàn tay mà lần từng đường nét trên gương mặt của anh. trong đầu của tôi vẫn cứ văng vẳng câu hỏi: các bạn con về nằm cả ở đây rồi mà sao? Mà sao bao nhiêu năm Không về với bu con ơi Con ơi Sao bao nhiêu năm không về với bu Cho đến khi tôi với anh Long Quay trở về xóm đầu cầu Suốt cả đằng đi Hai anh em chẳng ai nói với ai câu nào cả Thỉnh thoảng tôi nghe rõ tiếng anh Long thở dài sườn sượt Ở sau lưng Còn tôi Câu hỏi ấy vẫn cứ văng vẳng mãi Mà cho đến nhiều năm sau Tôi mới hiểu được chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn. Một câu chuyện của Anh Long uh, ngoài những cái cái cái tình tiết nó thú vị đặc trưng của những cái người dân ở xóm Đầu Cầu ra thì như các bạn đã biết mỗi một nhân vật trong cái cái xóm Đầu Cầu họ đều có những cái câu chuyện mà có thể nói là nó mang rất là đậm cái tình người từ anh Lâm Thổn thậm chí là cả chú Bốn liền rồi Anh Long của chúng ta cũng vậy. Con người mà, uh, có thể là các anh ấy trước đây nghiện ngập, các anh ấy bê tha, các anh ấy bể rạc, Nhưng phải nói thật là, như tôi đã nói với anh chị em rất là nhiều đó, Thái Nguyên chúng tôi ở cái giai đoạn của anh Long đó, thì nó kinh khủng lắm. Để mà những người thanh niên ở giai đoạn đó mà còn, mà mà trụ được để mà thoát ra đó. Để mà không nghiện, nó có, nhưng mà cái tỷ lệ của nó rất là thấp. Rất là ít người thoát ra được Anh Long, anh Lâm Rồi những những anh khác đó, Thì không thể tránh được Cũng bị cuốn vào cái vòng đó Nhưng ít nhất là đến hiện tại Đến cái cuộc sống của các anh trong câu chuyện bây giờ đó Thì nó đã ổn Các anh ấy cũng đã có Cái nhận thức mới, đã cai nghiện Đã quay về cái con đường để làm người Bình thường nhất có thể Tất nhiên là đôi lúc là cứ sợ vợ Thế nhưng mà ít nhất là các anh cũng là một con người đàng hoàng Đúng không ạ? Có ích cho xã hội hay không thì chưa biết Nhưng ít nhất là có ích cho chính bản thân của anh ấy và gia đình anh anh Thì đó Mình và tác giả Lê Tuấn Vũ vẫn cứ muốn, luôn muốn nhấn mạnh cái điều đó à, Có thể là có những bạn khó tính mà Tại sao không đọc chuyện đi ca ngợi nghiện không? Bây giờ anh Long không nghiện Mặc dù anh gọi là Long nghiện nhưng anh ấy đã không nghiện Anh đã cai rồi Anh đang dần dần trở thành người tốt rồi Đến cả như anh Lâm bây giờ cũng Sau bao nhiêu năm, sau 10 năm Anh Lâm cũng đã có một người vợ rồi Đúng không ạ? Để làm lại cuộc đời rồi, các anh không nghiện nữa, các anh ấy đang dần dần quay trở về với cái cuộc sống để có ích cho chính bản thân và gia đình các anh ấy trước. Và có thể rằng là dần dần các anh cũng đang cố gắng để trở thành những người có ích đối với xã hội. Thì đó là cái điều mà đáng trân trọng hơn bất kỳ ai. Mà thực ra thì đây mới chính là cái thông điệp mà tôi vẫn cứ luôn muốn nói với tác giả Lê Tuấn Vũ là anh em mình phải luôn nhớ cái điều như thế em viết ra tác phẩm cũng phải, phải phải phải nhớ cái điều như thế và anh khi diễn đọc tác phẩm anh cũng phải cố gắng để làm sao nổi bật được cái điều như thế đó là cái quá trình con người ta tự hoàn thiện bản thân mình ngoài những cái chuyện ma quỷ tâm linh thì chúng ta còn nhìn thấy ở những cái người dân ở xóm đầu cầu này những cái điều đó và có lẽ chính là vì vậy các bạn thấy nó, nó thích nó đúng không? OK là một lần nữa xin cảm ơn bạn Nghiêm Nguyễn đã chia sẻ cái một cái câu chuyện có thật diễn ra ở một cái nơi bạn đã từng thấy với tác giả Lê Tuấn Vũ để xây dựng thành câu chuyện này. Cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ đã chia sẻ tác quyền với chúng tôi được phép diễn đọc. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.